các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net. Sinh tồn. nhưng sau ngày cô đưa bàn thảo hôm đó, cô yêu cầu anh phải chấp nhận lúc nào cô gọi thì phải đến, xong bàn thảo phải đến xem ngay, cô mới có thể hoàn thành thả lỏng cơ thể để mà nghỉ ngơi. từ đó về sau anh cũng ghi nhớ ở trong lòng, không dám sơ suất, coi như tên đã ở trên cung, anh cũng không dám bắn. được rồi, cô chờ tôi, tôi lập tức sẽ đến. lương tĩnh hành không để lãng phí thời gian đã tắt điện thoại cùng lúc đó, anh cũng đã mặc xong quần áo của mình. Cô gái trần rừng ở trên giường, bộ mặt như có vẻ không thể tin, nhìn anh quần áo trình thể chuẩn bị rời đi. Anh phải đi sao? Người phụ nữ thiếu chút nữa thì té từ trên giường xuống. Thật xin lỗi, anh không đi không được. Lần tĩnh hành cũng không muốn nằm như vậy, làm khó cho mình. Chỉ là kinh nghiệm đã nhiều năm qua, đã dạy anh không thể đấu cùng với dương tư dục, nếu không người thua nhất định là anh. Tĩnh hành, tĩnh hành à Người phụ nữ kêu lên một lần rồi lại một lần. Nhìn bóng sáng cao lớn quay đầu đi tới cửa phòng. Ánh mắt đầy vẻ ái náy mỉm cười. Quyết định ở trước mặt cô đóng cửa. Lương tĩnh hành. Người phụ nữ ở phía sau thét lên trái tay. Cũng không ngăn cản được anh rời đi. Vài phút trước, căn phòng này còn đầy cảnh xuân sắc. Mà giờ chỉ còn lơ lại tiếng người phụ nữ đang nguyện rủa Mà lương tĩnh hành đã trên đường đi đến phòng làm việc của dân tư dục. Trong phòng làm việc mưa tối... Chỉ có một ánh đèn bàn sáng Một bóng dáng mảnh khảnh Nằm trên bàn làm việc ngủ me Mái tóc đèn nhánh được kéo léo Búi lại vào một cây bút máy ở trên đỉnh đầu Có mấy sợi tóc rối tung Phủ xuống bờ vai Trong chiếc áo sơ mi trộm thùng thình của cô Đột nhiên động một cái Cô giật mình tỉnh giấc Dường tù thuộc chống cằm lên Lộ ra găng mặt trái xoan trăng nõn thanh tú, Một cặp mắt to Sông mũi thẳng thấp Cộng thêm đôi môi hồng Xem ra là một mỹ nhân. Chỉ tiếc rằng, lần tình anh đáng chết, lại lên giường với phụ nữ rồi. Cô nghiến răng nghiến lời, từ đôi môi ướt át đỏ mộng phát ra tiếng, đôi mắt sáng người hiếp lại thành một đường ngang, sát khí kinh người và hư vẻ trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn là đang trăng miễn lệ. Cô ngừng đầu lên, nhìn đồng hồ treo trình, xác định mình đã ngủ gục 25 phút, thêm 5 phút nữa thì anh ta sẽ đến trễ. Mỗi lần, đều là làm cho làm ngợi súc cho anh ta, Để cho anh ta đi phong lưu khoái hoạt, anh tốt nhất là nên đến đúng giờ, bằng không tôi nhất định sẽ để cho anh rất là khó coi đó. Dừng tư dục, vẫn hẳn mà mở miệng. Cô quay đầu nhìn ra cửa, cửa chính vẫn không nhúc nhích, giống như cánh cửa kia có thù với cô vậy. Hai mắt vì nhìn chăm chú một điểm quá lâu, nên cô cảm thấy hoa mắt, chỉ có thể vội vàng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác hoa mắt đi qua. Đến khi ánh mắt khôi phục lại bình thường, nâng lên ký thế của bản thân mình. Dương Tô Dục ơi, là Dương Tô Dục Mày đúng là điên, là ngu ngốc hả Lần nào cũng như vậy Cô không khách khí tự nhấc tay gõ lên đầu mình Giống như đang trừng phạt sự ngu xuẩn của mình vậy Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc mà Cô liên tiếp gõ lên đầu mình Xuống tay không một chút lưu tình Đau đớn trẻn đến Nhưng cũng không cách nào giảm thấp sự buồn bực trong lòng Cô mệt mỏi nằm xuống mặt bàn Cất tiếng thở dài Một lần rồi lại một lần Cô luôn trách mắng bản thân Nhưng cứ như vậy Cô biến mình trở thành một người phụ nữ đáng bị kinh thường Quen biết với lương tĩnh hành 10 năm Từ khi bắt đầu học đại học Bọn họ học chung một khóa Thậm chí khi ra nước ngoài Họ cũng học chung một trường Khác nhau chính là cô học khoa thiết kế Còn lương tĩnh hành vì vài Kế từ sự nghiệp của gia đình Học khoa quản lý Nhưng bọn họ vẫn dây dưa không rõ Ở nước ngoài hai người là bạn tốt Ngay cả chỗ ở cũng gần Chỉ cách nhau một vành ngăn Cũng bởi vì gần như vậy Nên cô cũng hiểu rõ anh hơn. Gặp gỡ bạn bè, mỗi đêm đều truyền đến những giọng nói cao thấp khác nhau, tiếng trên trì kiều mỹ khác nhau, để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Đã từng, cô tận trọng nói với mình, chẳng qua là đã từng, cô đã từng rung động với anh. Nhưng lúc bạn họ trở thành hàng sáng với nhau, tình yêu này cô đã cho tiêu tan từ lâu. Mỗi ngày đều chạy theo đưa đón, nói lời ngon tiếng ngọt, mỗi người phụ nữ đều vì anh mà điên cuồng. Càng làm cho cô xem thường tất cả. Người đàn ông kia quả thật là một mỹ nam. Cũng may anh ta thủy chung không xem cô là đối tượng theo đuổi. Giấu đi tất cả tâm tư tình cảm, khát vọng và buồn tuổi ở trong lòng. Cô tự nói với chính mình, đây là một điều may mắn. Trong mắt anh, cô không phải là một người phụ nữ. Cô là một đồng nghiệp. Cô chỉ là một... Trong đêm tối, cô nghe rõ ràng tiếng mở cửa. Anh đã tới rồi. Mà dù cô biết mình không nên vui mừng nhưng cô không thể đè nén được cảm xúc của bản thân. Nghe sau lưng tiếng bước chân dồn dập đi tới, cô không để mình lộ ra sự vội vàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net